các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net khóe miệng hơi cong đó là phần cho cô ca nhà tôi cô ca là tên chó tết đi nhà hứa đình thâm khương sơ cô không chịu được mà hít sâu phải nhịn phải nhịn giết người là phạm pháp ha thật đồng cảm với khương sơ sao tôi lại nghe ra mùi cương chiều khi nghe những lời này nhỉ quá ngọt ngào mà ngọt cái rắm ông bị tiêu đương à hứa đình thâm đúng là ngạo kiều lúc đầu miệng ác hơn người lúc sau thì lại mềm long tôi cảm thấy đây là hiệu ứng của chương trình nếu không có camera thì chắc chắn hứa đình thâm sẽ không để ý đến khương sơ ăn tí văn mặc cút đi hứa đình thâm vốn là người lương thiện đấy khương sơ tức giận mở cửa người đàn ông phía sau đột nhiên dùng giọng nói trầm ồn hỏi cô biết tại sao tôi tham gia chương trình này không vì hình tượng nên cô đành tức giận quay người trường anh chẳng phải là để xem trò cười của tôi sao cô họng anh phát ra một tiếng cười nhạo chú hi vọng trong lòng như chồi non vừa nảy mầm đã bị cắt đứt Trên mặt khôi phục dáng về ngạo mạn Ừ, chính là tới xem trò cười của em Sao người này lại nhằm chán như vậy Cưng sơ tức giận Anh ghét tôi, tôi còn ghét anh hơn Còn nữa, cơm anh nấu chẳng ngon tí nào Cửa bị đóng sầm lại Ngứa đình thâm bỗng cảm thấy mắt hơi đau Cưng sơ Nếu anh nhớ không lầm Lúc trước chính em là người đã đùa dẫn tình cảm của anh Ngày tu hình đầu tiên Chương trình đã lập tức hot Đã được kết quả như vậy qua thời qua thật dễ Khương dơ nhăn mỗi bước ra ngoài, vừa vào bếp rửa bát vừa làm bấm. Tức chết đi được, gối đình thâm là tin khốn. Người bình thường nếu nói những lời này chắc chắn sẽ bị trẻ chết. Nhưng giọng nói của Khương dơ rất mềm mại, lúc nói chuyện nghe như đang làm nũng. Công bình luận bỗng bùng nổ để cảm xúc ha, ha, ngoài trên đồng cảm vẫn là đồng cảm. Rửa bát đĩa xong, thì bên ngoài đưa tới thẻ nhiệm vụ. Khương Sơ đọc, hãy cùng bạn cặp tập hợp tại tầng 55, nhất định phải đóng giả làm cặp đôi để không bị phát hiện. Đôi nào có số điểm ít nhất tối nay, bên nữ sẽ phải rửa bát cho tất cả các cặp đôi còn lại. What the fuck? Cơn sơ không dám tin, lòng mì chớp chớp hỏi. Tại sao lại là bên nữ? Lần sau tới luyện bên nam. Cường sơ không thích rửa bát, muốn chỉ là tất cả bát của những đổi khác. Các ông làm người khó lắm à? Đầu tiên là không cho cô ăn, bây giờ lại bắt rửa bát. Đạo diễn lịch sự cười xấu hổ. Cô vào trong phòng thầy quần áo rồi Mỹ tâm lý thần lông mới đi đến góc cửa phòng hứa đỉnh thâm Hứa đỉnh thâm Người đàn ông mở cửa Hai nút áo sơ minh trên cùng để mở lỗ ra sơn quay xanh bên trong Khiến người khác suy nghĩ linh tinh Bên trên là đôi môi mềm mại Khương Sơ sừng rốt một chút rồi bối rối rời ánh mắt Chuyện gì Ông cuối cùng hứa đỉnh thâm còn mang theo chút lời biếng gương Sơ đưa thầy nhiệm vụ ra Anh nhàn nhạt nhìn cô Không đi Khương Sơn đột nhiên nhận ra đáng lẽ vừa rồi, không nên cho anh xem thể nhiệm vụ. Hứa định thâm định đóng cửa, cả người Khương Sơ liền bám trên cánh cửa như thạch sùng, giọng nói mềm mại. Nếu không đi, tôi sẽ phải rửa bát đấy. Anh không tỏ ra thương hoa thiết ngọc mà gỡ từng ngón tay cô. Được, đến lúc đó em rửa bát, tôi ở một bên cổ vỗ tinh thần. Khương Sơ, cổ vỗ tinh thần mẹ nhà anh. Cô đang định tử bỏ, đạo diễn đột nhiên nói. Nếu chương trình không thể diễn ra như thường, khách mới sẽ bị trừ một nửa tiền cắt xe. Ông còn là người sao? Cô mắng đạo diễn xong, liền chơi tiếp buông cửa ra rồi ông lấy cánh tay hứa đình thâm. Anh cũng không muốn bị trừ tiền đúng không? Người đàn ông cười khẽ một tiếng. Tiền tôi không thiếu. Có tiền thì giỏi lắm à? Cưng sâu ông cánh tay anh không buông, dám phải như chú mèo đáng yêu. Anh không đi thì tôi không ra ngoài. Hứa đình thâm nhớ mày chăm chú nhìn đỉnh đầu như thân của cô. Em đang làm nũng. Cơ thể cô cứng đầu lại Hơi nóng phả vào hai tay Đạo diễn còn nói Những người khác đã đến đủ Nếu hai người không đến Tôi chỉ có thể trừ tiền Để tham gia chương trình này Cương Sơn đã rất vất vả Nào ngờ lại bị hứa đình thâm hành hạ Đã thế còn bị trừ tiền nữa Cô giống suy một lúc rồi thử nói Nếu anh giúp tôi Tôi sẽ đáp ứng anh một điều kiện Vừa rất lời thì cửa mở Hứa đình thâm đã thay quần áo xong Áo sơ mi xanh lam Bỏ vào trong quần jean Ngón tay chè giấu khóe môi không nhịn được Mà cong lên rồi sẽ nhớ kỹ. cường sờ hai người ra khỏi phòng. cường sờ chậm rãi đi theo sau Hứa đỉnh thâm trong lòng thầm nguyền rủa anh. đang đi đột nhiên mũi bị đụng vào một tấm lưng cứng rắn. cô lùi về sau một bước, kẽ xòa mũi. một bàn tay lạnh đột nhiên ra tay cô. cường sờ sợ sờ, tai hơi đỏ lên. cường sờ không thấp nhưng Hứa đỉnh thâm cao hơn cô một cái đầu. cô hơi ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy chiếc cảm tình xào và sờ mũi cao của Hứa đỉnh thâm. nhìn rất có cảm giác an toàn. Nhìn độ tôi lòng bàn tay truyền đến trái tim, ngực đập thình thịch như có nai con chạy loạn. ăn. trong lòng khương Sơ thẳm mắng chính mình một câu đã nhiều năm trôi qua rồi mà vẫn không có tiền đồ như vậy. tay cô vùng vẫy một hồi, bàn tay dài rộng kia lại cầm chặt hơn, hứa định thâm nghe đầu nhìn cô. có cặp đôi nào mà không dắt. Rất... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.